lúc mới đầu cũng hơi thôi ra như vậy. Không thể tránh được, nhất là những bộ đồ giá đó tại nước nhộm như vậy. Tôi giận sôi lên, ông Guten nói, người bán hàng thứ nhất có ý cho tôi dối trá, người thứ nhì muốn che tôi đã mua đồ xấu rẻ tiền. Tôi nổi điên, muốn liền bộ đồ vào đầu họ thì thịnh linh, người chủ gian hàng tới. Người này thật thạo nghề, làm cho một khách hàng đương thịnh nộ quá ra hài lòng. Ông ta làm ra sao? Trước hết,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 Cậu viết thư cho nhiều vậy yêu cầu họ cho biết thêm những chi tiết thuộc hồi thời thơ ấu mà từ điển không ghi chép. Vì cậu tỏ ra biết nghe, cho nên được các danh nhân đó kể chuyện mình cho cậu. Hồi đại tướng J.A. Garfield ứng cử tổng thống, cậu viết thư hỏi, có phải hồi thiếu thời đại tướng đã làm nghề kéo kê trên kinh để độ Nhật không? Và Garfield trả lời cậu, cậu lại viết thư hỏi đại tướng Grant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 thành ra không chú ý nghe những câu đáp. Nhiều danh nhân nói với Mark Rosen rằng họ ưa gặp một người biết nghe hơn là một người biết nói chuyện. Tài hại thay, khả năng biết nghe đó hình như lại là khả năng hiếm thấy nhất. Không phải chỉ các danh nhân mới thích được người ta nghe mình nói đâu. về phương diện đó, thường nhân cũng như họ. Một danh sĩ đã nói, nhiều người mời bác sĩ tới chỉ để kể lễ tâm sự thôi.